truyện Thần Y Ngốc Phi Tác giả Đường mộng Nhật Ảnh Thể loại Ngôn Tình Xuyên Không Cổ Đại Diễn đọc Là Mai Chuyện được phát trên kênh blog.com Chương 292 lúc này tại nghệ vương phụ Thanh Trúc nhìn thấy cảnh tượng rớt mắt Kỳ lũng lao tào vẫn chưa thể hoàn hồn Đây đúng là lăng mai sao tào lăng mai đã biến thành bộ dạng thế này Ban đầu trong lòng thanh trốt còn tức giận vì bị lang Mai lừa gạt. Thế nhưng lúc này mọi tức giận đã hoàn toàn biến mất. Giờ trong lòng chỉ còn lại cảm giác xót xa không thể không dễ. Rốt cuộc, người nào đã nhẫn tâm ra tấn lang Mai thành ra cả dạng này. lang Mai, lang Mai, tỉnh lại đi. Đó là thanh trúc đây. Ngươi nhìn ta đi. Rốt cuộc, ngươi bị làm sao vậy? Thanh trốt ngồi sợm xuống, lắc lắc thân hình lang Mai trong giọng nói cũng đầy vẻ nghèo ngào. Mạnh phát cảnh nghe thấy tiếng khóc của thành trốt thì hơi kinh hãi. Từ sự thương tâm của thành trốt thì không khó tưởng tượng ra dáng vẻ của lang Mai lúc này. Bạch dịch thần đỏ quá thịnh hết sức tàn ác, thì đã lừa gạt Lan Mai, lợi dụng lang Mai, giờ y còn hại nàng ta thì thảm thế này thật quá độc ác. Lan Mai bị thành trút lắm mạnh nhưng vẫn không có chút phản ứng nào. Trong lòng mài, nhất thể không có cảm giác trước sự lai động mạnh liệt như vậy. Lòng mày ngán nhìn thành trốt, trong mắt hoàn toàn ấn lên vẻ ngang dài và không có bất kỳ cảm xúc nào. Rỉa trên cơ thể nàng ta đầy những vết xanh tím trông cực kỳ đáng sợ. Phía dưới đã càng khiến người ta phải kinh khiếp hơn. Tuy chưa lấy chồng, nhưng thanh trốt cũng hiểu có chuyện gì xảy ra. Bạch dịch thân đỏ Sao có thể đối xử với người thế này? Ngoài thận không phải là người, hẳn là tên cập thủ. Thanh Trúc nhìn không được liền bận khóc thành tiếng. Và chỉ cần đối xử với lang bài thế này, chẳng ta nhến nàng ta đi, thì có khi nàng ta còn dễ chịu hơn. Thanh Trúc cô nương có đường thân tâm nữa. Mộng thì vẽ nghe thấy tiếng khóc của Thanh Trúc, thì nhìn không được liền tiến lên khuy nhộ. Cũng hay, đúng lúc chúng tôi vừa tới bạch phủ. Bằng không thì, chắc chắn Lan Mai Cô Đường cũng chẳng còn chút hơi thở nào. Chúng tôi thấy lụng xóm bạch vũ thì còn có mấy nam nhân, đàn. Người kia đang nói thì dừng lại. Nhưng Thanh Trúc cũng hiểu được người này muốn nói gì. Được rồi, các người giao nàng ta cho ta đi. Các người yên tâm, Lan Mai ở trong tay ta rồi, thì ta sẽ không để nàng ta thoát đầu. Anh trốn thoát đâu. Thanh Trúc ngừng khóc rồi nhìn về phía hai thị vệ và thấm dọc khẩn cầu. Chị nàng ấy vừa mới đi ra, khi rụng nghe phải hài thì vẹn này, đang đưa Lan Mai vào trong phòng tối. Giờ Lan Mai đã ra cái dạng này rồi, Thanh Trúc sao có thể nhìn bọn họ, đem Lan Mai đi được. Việc này, hai thì vẹn kia có chút cho dự. Điện hạ đã ra lệnh cho chúng tôi, phải giam giữ nàng ta cẩn thận. Giao Lan Mai cho Thanh Trúc đi màn bác ảnh ở trong phòng nhìn không được bèn bảo miệng nói vừa rồi và những lời nói của hai thi vệ nàng cũng hiểu được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra nàng tin rằng lang mai này nếu dù trước kia có yêu và dứt thần đánh đầu thì giờ phút này chắc chắn đã hận đi thấu xương lang mai cũng không thể tiếp tục hẹn nàng được nữa mà ngay cả bản thân lang mai bây giờ cũng đã bị hủy hoại rồi đi cho cùng cũng chỉ vì một chữ tình. Hai thì vậy khi nghe thấy Vương Phi nói thể, thì đương nhiên không dám cả lời, bọn họ liền thấp giọng tung lạnh. Anh Trúc, người đưa lang Mai đi trước đi, sắp xếp cho nàng ta một chỗ. Mạnh phất anh nhẹ giọng nói. cho dù lúc này nàng không nhìn thấy tình trạng của lang Mai, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng bị thạm của nàng ta. Cảm ơn Vương Phi. Anh Trúc nhanh chóng đáp lời. Rồi phải vàng đưa Lan Mai tới phòng mình. Nàng nhờ người mang nước tới rồi tự mình lao đổ cho Lan Mai. Đúng lọc bỏ quần ảo trên người Lan Mai. Những vết tích trên người nàng ta, Thanh Trúc lại kinh sợ. Nước mắng không ngừng trời xuống. Thanh Trúc và Lan Mai tiến cùng cùng một thời điểm. Khi đó, nàng ấy mới 6 tuổi, còn Lan Mai thì 8 tuổi. Lúc ấy trong hoàng cùng có rất nhiều người xem thử các nàng. Mỗi lần như vậy đều là Lan Mai che chở cho nàng. Chưa bao giờ để nàng phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Nhưng mỗi lần đó, Lan Mai đều phải chịu thương tích đầy mình. Sau này Thế Hậu cho hai người bọn họ đi học võ. Thế Hậu nói cần phải có mấy người xuất tắn tung thành ở bên mình mới được. Ngay cả trong lúc học võ, Lan Mai cũng luôn che chở cho nàng. Vì vậy mà võ công của nàng không giỏi bằng Lan Mai. Thế nhưng, Bây giờ Lan Mai bị người ta chạm đạm thành ra thế này, nàng lại không có cách nào bảo vệ. Tuy Lan Mai đã phản bội Thế hậu, tuy Lan Mai đã lừa gạt nàng, nhưng cũng không thể vì như vậy ta bị trừng phạt ra thế này. Nước mắt thành trốt không ngừng tuôn trời, từng giọt từng giọt nhỏ xuống người Lan Mai. Có thể Lan Mai dường như hơi run rẩy một chút, trong mắt cứ hồ hiện lên vài phần cảm xúc. Lan Mai, Lan Mai, ngươi tỉnh lại đi. Thanh trốn không phát hiện được những biểu hiện nhỏ của nàng ta, liền liên tục kêu lên. Làm mai ngươi nhìn ta đi, cứ nhìn ta đi, ta là thanh trốn đây. Thành trốn, làm mai khẽ bắp mái môi chậm đại nổi, giọng nói của nàng ta cực kỳ nhỏ, cười như không nghe được gì. Đúng rồi, là ta đây, ngươi nhận ra ta không. Thành trốn không thấy cuối cùng, làm mai đã nhận ra nàng ấy, thì trên mặt hiện lên vẻ vui sướng. Cũng càng thêm đau lòng. Anh trúng lại gọi vàng hỏi. Đừng sợ, đừng sợ nữa, không sao rồi. Không sao. Các môi lăng mai lại kẹp bắp mái. Nàng ta thì cao nói nhỏ, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Lúc này lăng mai có thể coi như không có việc gì được không? Lúc này lăng mai thật sự chỉ chết. Sao lại cứu ta? Lăng mai lại nhắm mắt. Hai hẹn được bắn từ từ ứa ra theo một vẽ tuyệt vọng vô cùng. Trong Long mai lúc này tận sự đáng thương. Thanh trúng cứng đòi cả người ánh mắt nhìn lòng mai càng thêm lo lắng. Thành trúng vội vàng hồ lên. Lòng mai, ngươi không thể như vậy được và chiếc thần đã hại ngươi thành ra thế này rồi thu này ngươi nhất định phải bảo. Thanh trúng sợ lòng mai có thương mạng sống của chính mình nên mới có tìm một lý do để nàng ta tiếp tục sinh tồn. Thành Trúc nghĩ rằng, bây giờ về sau, Đang Mai nhất định vô cùng bán hận Bạch Dịch Thần. Quả nhiên, khi nghe thấy Thành Trúc nhắc đến Bạch Dịch Thần, tức mình Lan Mai điền trở nên cứng đờ, Đôi mắt nhân chóng mở ra, trong mắt tràn đầy hận ý. Lan Mai cảnh giết môi gần từng tiếng. Bạch Dịch Thần. Khi nói chuyện, cơ thể nàng ta cũng hơi hơi run rẩy nàng ta đã hận ý trễn biến ràng biến lợi. Anh trốn nhìn thấy dáng vẻ của Lan Mai thì thở vào nhảy nhẫm một hơi. Chỉ cần trong lòng Lan Mai có bán hận thì sẽ không coi thường mạng sống của chính mình. Chỉ cần làm cho Lan Mai sống có qua khoảng thời gian này và từ từ quên đi quá khứ đau xó thì nàng ta nhất định sẽ tốt lên. Sau khi trở lại vương phủ, khi vi nhiệm thấy mạnh phát ảnh vẫn lặng lặng nằm trên giường. Thì nhanh chóng bước tới, rồi nhẹ giọng hỏi nàng. Nàng cảm thấy thế nào rồi? lúc trước Hồ Thái Y đã cây thuốc giữ thai cho nàng. Sau khi nàng uống thuốc xong, Hồ Thái Y còn nói nếu không thể ra việc gì ngoài ý muốn, thì đứa nhỏ sẽ không việc gì. Ừ, thiếp không sao. Mà bất ảnh khẽ gật đầu. Thì nhìn thấy vẻ âm trầm trên mặt nhân viên diệp, Nàng liền đoán ra hẳn không bắt đường bạch giật thần. Bạch vật thần này quá mất thâm hiệp, không bắt được đi thì nàng cũng lo lắng chứ huống chi là hiên viên dịp. Đột nhiên, nghị tá Lan Mai vừa mới được nàng về. Ánh mắt mạnh bất ảnh cũng chậu lóe lên. Nàng nhẹ giọng nói, nhà đầu Lan Mai kia, hẳn là biết về chuyện của bạch nhật thần. Nhưng hiện giờ nàng ta đã bị hành hạ thành ra như thế, chúng ta có mà bước nàng ta nói ra được cái gì? Ừm. Uhm. Ta đem nàng ta về phủ cũng là vì chuyện này. Hiền viên nhịn sững người một chút rồi trầm giọng nói. Lúc trước, nắng cũng đã nhìn thấy bộ dáng của Lang Mai, chỉ sợ là chẳng hỏi ra được cái gì. Vương Phi, Điện Hạ. Đúng vào lúc này, đi ngoài cửa, bỗng truyền đến tiếng nói của Thành trốt. Có chuyện gì? Hiền viên nhịn sững người rồi trầm giọng hỏi. Lan Mai có chuyện cần nói với Điện Hạ và Vương Phi à? Anh Trúng im lặng một chút rồi nói tiếp. Cho nàng ta vào. Hiên viên dịp hơi sững sốt, nhưng lập tức nói luôn. Viện Lan Mai tú trong nói chuyện, khiến hắn khá bất ngờ. lang Mai xin thỉnh tội với Điện Hạ và Cương Phi Hạ. Lan Mai vừa vào phòng đã bị ngay xuống đất. vẻ mặt mang theo sự trao đớn mãnh liệt. Người đứng lên trước đã. Không đợi hiên viên dịp mở miệng, anh vất ảnh lập tức nói luôn sao người cũng vì một điều tình mà làm vậy, không thể hoàn toàn trách người được. Cũng như nàng lúc còn là nữ hạ tử, tại thời điểm ban đầu, không hiểu sao nàng lại thấy bị giật thần có xứng cảm dỗ như vậy. Lan Mai cứng đờ cả người, trái mặt không khỏi hiện lên vẻ bất ngờ và cảm động. Nàng ta thấp giọng nói, Lan Mai đã ghét thương tổn cho Vương Phi như vậy, mà Vương Phi lại không trách tội lăng Mai, thật lại còn kiếm cớ giúp Lan Mai nữa. Lan Mai suốt đời không quên lòng tự ái của Vương Phi, thế nhưng việc Lan Mai hại Vương Phi cũng là sự thật, cho nên hôm nay Lan Mai xin để Vương Phi tùy ý sự tí. Bản cung có thể hiệu trưởng chỗ khó của người, hơn nữa, trước kia khi còn ở trong hoàng cung, người cũng đã từng cho chở cho bản cung. Tuy lúc đó ta còn ô dại, nhưng vẫn nhớ trường ngày Màn bất ảnh khẽ thở dài, rơi lại nhẹ giọng nói vừa rồi Lan mai chỉ nói để mặt nàng xử trí mà không nói gì đến chuyện của bạch nhật thần chỉ sợ nàng ta yêu thương bạch nhật thần quá sâu sắc nên không nhận tâm gây tổn thương cho y vì vậy nên lúc này nàng muốn làm cho lang mai cảm động hy vọng lang mai có thể giúp bọn nàng tìm ra được bạch nhật thần lang mai khi thực mình cãi công bắn cũng tràn đầy cảm động nàng ta nhẹ giọng nói Đó đều là những việc lăng mai phải làm khỏe à. Khi đó, nếu không nhờ có người và thanh trốt, thì không biết ta còn phải chịu bao nhiêu trà đạp nữa. Mạnh Bắc ảnh mỉm cười trong lời nói thẳng nhiên của nàng cũng mang theo một chút cảm trọng, mà ánh mắt nhìn về phía Lang mai đã rõ ràng mang theo ý cười. Phương Phi, lăng mai trẻ nâng mắt lên nhìn về phía mạnh Bắc ảnh, thì thấy nàng đang mỉm cười nàng ta lại hơi sụn sốt. Được rồi, bán cung đã biết chuyện của người. Trước hết người cứ đi cùng thanh trúc để nghỉ ngơi đi, bán cung sẽ phân phó cho thanh trúc, sắp xếm cẩn thận cho người. Mạnh bức ảnh không hỏi nàng cái gì, mà chỉ khả mếm cười, bảo nàng ta đi nghỉ. Vương Phi, Lan Mai tận có lỗi với Vương Phi. Vương Phi rất sự với lang Mai thế này, càng khiến lang Mai thèm phần hổ thẹn. Trên mặt lang Mai càng hiện rõ vẻ cảm động. Nàng ta lại vội vàng nói một câu Im lặng một chút cái môi miếm lại như thể đàn do dự Nhưng chỉ được một lát Nàng ta lại ngước mắt lên nhìn mạnh phát ảnh Cái mà cũng hiện rõ vẻ kiên định Làng Mai mở miệng nó trên mặt từng tiếng Làng Mai biết Điện hạ đang cho người truy tìm Bạch Dược Thần Mấy ngày nay Làng Mai ở trong Bạch Phủ Nên cũng biết một số chuyện của Bạch Dược Thần Hy vọng có thể giúp được Điện hạ. Y, con ở trong phòng của thanh trốt, nhớ tới những viện bệnh dự thân đã làm với nàng ta. Trong lòng lăng mai, chỉ còn hận thấu xương với y. Lăng mai chỉ hận không thể diễn chết y ngay lập tức. Vì vậy, lăng mai mới đồng ý với thanh trốt, còn thanh trốn tới gặp phương phi Thế nhưng, khi ra khỏi phòng của thanh trốt, trong lòng lăng mai lại có chúng không đành lòng. Nàng ta hiểu rõ, với những chuyện mà bệnh dự thân gây ra, nếu bị điện hạ tóm được, thì y có chết 10 lần cũng không đủ. Nếu điện Hạ thực sự bắt đựng Bạch Dược Thần, thì kết cục của y nhất định sẽ cẩn kỳ bi thảm. Tuy Lan Mai rất hận Bạch Dược Thần, tùy Bạch Dược Thần đã đối xử với lang Mai như vậy, nhưng tới lúc quyết định, năng ta lại vẫn không thể nhận tâm được. Thế nhưng, những lời nổi vừa rồi của Vương Phi đã khiến lang Mai hạ quyết tâm. Lan Mai đã không chỉ một lần, mà nhiều lần hại Vương Phi. Nhưng mà Vương kỳ chẳng những không trách nàng ta. mà ngược lại, Vương Vy còn bảo thành trúng sắp xém cẩn thận cho nàng ta nữa. Thân tình này có lẽ cả đời Lan Mai cũng không báo đáp được. Ồ, vẻ người biết được những gì. Cuối cùng, mặt bạn ảnh thở thả phà nhẹ nhõm một hơi. Nàng thấp giọng hỏi Lan Mai. Có điều trong giọng nói vẫn cực kỳ nhẹ nhàng và không có bất kỳ điều gì khác thường. Gần đây, ta dịch thần có qua lại với một người gọi là ẩn công tử. Người này là người Tây vực, Bác chân thần nói giả là người làm ăn, nhưng lần mày có cảm giác đã không giống với người làm ăn buôn bán. Bởi vì, các quan tâm đến một chuyện trong hoàn thân của vườn triều hiên tiền còn hơn để ý đến chuyện làm ăn buôn bán. Làng mày chậm rãi nổi. Người Tây vực, Khi nghiên dịp hãy nhớ mai, các môi hay hiện ra một tươi cơ lạnh. Thực thần quả nhiên đã cấu kết với người Tây Phật. Sao? Chẳng miếng thân phận của cả ẩn công tử đó ư? Màn Phất Tỉnh quay sang nhìn Thi Viên Diệp, trong giọng nổi cũng hiện rõ sự bất ngờ.